Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này, có lẽ Uyên cũng đã mơ hồ biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong cái cơn sợ hãi đó, đâu đó lại nhanh nhóm lên một cái nỗi đau đến thắt gan, thắt ruột. Cô lại khóc, khóc như một đứa trẻ khi cái tiếng cười kia vẫn còn văng vẳng vọng lại. Mẹ, mẹ ơi, tại sao lại nỡ, nỡ giết con hả mẹ? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Mẹ xin lỗi, mẹ, mẹ xin lỗi. Uyên nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Ây thế những bản lĩnh của một người mẹ không giúp cho cô có thể dũng cảm tới mức chạy phăng ra bên ngoài để gặp đứa con mà mình đã đang tay tử bỏ. Cô chỉ có thể nằm đó mà bịt chặt tay lại. Miệng thì vẫn không ngớt những cái lời xin lỗi. Chồng cô lúc này bị thương lắm. Ăn năn về mọi thứ lỗi lầm. Không thể cứu vãn, đau lòng. Được một lúc sau, thì tiếng cười, tiếng nói của đứa trẻ kia cũng đã im bặt. Có lẽ nó đã đi rồi. Uyên bây giờ mới dám mở hé hé cái tấm chăn mà nhìn về tứ phía một cách vô thức. Đến khi xác định là cái vong của đứa con mình đã không hiện hữu thì mới dám ngồi thẳng dậy, nhấc máy gọi lại cho Ninh. Đầu dây điện thoại bên kia thì hiện lên cái giọng nói của nhân viên tổng đài báo thưa bảo. Cùng thời gian ấy, Ninh đang ngồi say sưa cùng với đám bạn ngay ở công viên cách cổng trường. Kẻ cười nói, "Lâu lắm rồi bọn chúng mới có dịp họp mặt, lại một phần cũng vì Ninh bị trói buộc ở nhà cùng với Uyên sau cái ngày được cô đi phá thai." "Đây, mày đưa Uyên đi phá thai rồi đấy à?" Một người bạn lên tiếng, "Dù gì thì với cuộc sống của người trẻ thì việc phá thai nếu ngoài ý muốn cũng chưa đến nỗi là việc to tát gì hết." Ninh nghe câu hỏi thì cũng trả lời đại khái rồi lại nốc một ngụm bia. "Thế đã đưa nó lên trời chùa chưa?" "Ấy, ý của mày là gì?" Ninh quắc mắt, đối với câu hỏi này thì có vài phần ngờ vực. "Thế là mày chưa được con mày lên chùa." Người bạn của Ninh thắc mắc, vẻ mặt lộ rõ cái vẻ lo lắng. Tới lúc này thì Ninh mới ả lên được một tiếng. Về căn bản, Ninh là một người theo trưởng phái duy vật. Đây cũng là năm những kiến thức vĩ mô được đẩy cao vào chương trình học của gã. Thế nên mọi sự vật, sự việc đối với gã chỉ đơn giản có thể giải thích bằng khoa học. Thế nên khi nghe bạn mình nói việc sẽ đưa đứa con mà gã phá lên chùa thì gã chỉ cười nhẹ rồi nói, tiếp tục cười cười và nói chuyện với cái khác. "Này, mày không nghe tao là ăn cám đấy con ạ. Đừng có mà coi thường cái việc này đấy nhá." Thằng Đinh thỉnh nhún vai, Ôi zà ơi, mới có vài ba cái chén rắm đã nói linh ta linh tinh, uống đi, nhanh còn về chứ không có muộn quá rồi đấy. Được một hồi lâu, sau thì cả đám cũng đã tản đi, vì bảo vệ của công viên có đến nhắc nhở không được tụ tập ở đây quá lâu. Ninh thấy vậy thì cũng xin phép về trước. Vì người vừa nãy cũng đã thấy muộn, thế nên cũng nói là muốn đi cùng Ninh về để an toàn hơn. Dù gì cũng đã gần 2 giờ sáng. Này, mày nghe tao đi. Nhiều người bỏ thai rồi không chịu cúng kiếng đầy đủ đấy. Nó quay trở về, nó bóp chết cả hai vợ chồng đấy, mày có tin hay không? Trên cái đoạn đường quen thuộc dẫn vào một cái con ngõ nhỏ, thằng bạn của Ninh vẫn không thôi lẩm bẩm bằng cái giọng lè nhè rượu. Ninh vừa tức vừa buồn cười, cũng chỉ gật đầu ư ư mấy cái mà không có thèm nói gì thêm. Được độ dăm bước thì thằng bạn của gã nói muốn giải quyết nỗi buồn nên đã liền áp người vào một góc tường. Ninh thấy thế thì liền chạy ra xa mấy mét, vì nghĩ cái thứ nước tiểu của người say có lẽ sẽ khá nặng mùi. Đột nhiên kẻ kia còn chưa kịp tụt quần xuống thì bất ngờ chu cháo lên như phát điên, lập tức phi thẳng về chỗ của Vũ mà nép chặt vào đằng sau lưng của gã. Này này này này, mày phát rồ đấy à? Hay mày thích mấy anh trật tự ra gô cổ lại đấy? Ninh cau mày, lại nghĩ có thể thằng này nó say quá rồi chăng. "Mày, mày ơi, tao tao, tao vừa thấy ma mày á." Tên kia thì run r giọng nói, bàn tay thì vẫn không buông khỏi Ninh. Tới lúc này thì thằng Ninh mới biết là bạn mình say thật, lại tới mức cả gặp hoàng tưởng nữa cơ. "Rồi, ma cỏ cái gì, điên nó vừa vừa thôi. Đái mẹ mày nhanh lên còn về, tao buồn ngủ lắm rồi đây này." "Thật, tao nói thật, có con ma trẻ con đang ngồi chồm hổm mà trông khóc kìa." Mày không tin, mày dám mở mà xem. Ninh có một chút giật mình, nhìn gương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.